các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cô điều tra đã có hồi âm chưa? dạ, phòng thám tử mới vừa đưa tài liệu tới. tiểu hương đưa một phần tài liệu lên. hạ âm nhận lấy, tùy ý xem mấy tờ, ánh mắt lúc sáng lúc tối. tôi trở về rồi xem tiếp. cô hờ hững đưa tài liệu cho tiểu hương, đeo mắt kính lên. đúng như cô đoán, vừa rời khỏi đài truyền hình đã thấy một đám người ái mộ nghe tiếng mà đến đang chờ ngoài cửa rồi. thấy cô ra ngoài. Cực kỳ hưng phấn hô to gọi nhỏ, rồi giết giờ máy chụp hình lên, lưu lại bóng hình xinh đẹp của cô. Cô ưu nhã giơ tay, tuổi ngọt ngào với những người ái mộ, sau đó được phụ tá và nhân viên đài truyền hình hộ tống nhanh chóng chui vào trong xe. Ngồi vào phía sau xe, cô mới tháo kính mắt xuống, ngó ra ngoài cửa sổ, hơi ngưỡng mặt để cho mình đắm chìm trong cái ánh mặt trời tựa như ảo mộng. Chát Bạt tay thanh thúy đánh vào trên mặt, trù tại vũ lại không đánh vào trong lòng, tim của anh vẫn thận thờ bất động. Thằng nhãi này, quả thật tức chết tao rồi. Tiêu Tồn Phong giận đến dựng râu trợn mắt, lửa giận cháy mạnh trong ngực, nhìn con trai quỳ gối trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy anh không có tiền đồ, không nhịn được vung gậy dồn sức đánh lên người anh một hồi. Tao vốn nghĩ nhất định là nghe lầm, sao mày có thể xin giải ngộ chứ? Không ngờ là thật. Thằng nhãi này ném đơn từ trước đó rồi tự nhiên bỏ đi. Không về nhà thương lượng với tao trước Mày cố ý khiến lão tử tức chết phải không Nói chuyện với mày đó, nói đi Chú tại vũ cán răng Mặc cho ba mình chút giận lên người mình Gậy quất vào anh Đòn nào cũng nghiêm trọng Để lại nhiều vết thương Cha, đây là cuộc sống của con Cha để con tự mình quyết định được không ạ Dù tiếp nhận trách phạt nặng nề Thanh âm của anh vẫn duy trì vững vàng trấn định Để mày tự quyết định Đây chính là quyết định của mày à Thắng nhãi phản bội tao cũng phản bội quốc gia. Chu Tồn Phong giận đến cả người run lên. Mày cũng biết chân cha mày què rồi, đời này chỉ trông cậy vào mày mà thôi. Còn mong đợi mày dạng danh tổ tông. Kết quả mày lại, nghe nói mày bị ghi một lỗi lớn. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Chu Tại Vũ cúi đầu, bởi vì con trong lúc làm nhiệm vụ vô cớ rời hiện trường. Cái gì? Chu Tồn Phong kinh hãi. Mày nói mày bỏ đi trong phiên trực. Trời ạ! ông sắp điên rồi. sao mày có thể làm chuyện vô trách nhiệm này? cha mày dạy mày như thế nào? sao tao lại dạy ra mặt hàng thấp kém này chứ? nếu mẹ mày ấy của cô nói đến bạn đời đã sớm qua đời, ông đột nhiên nói không được nữa, xanh mặt, Khóe mắt dưng dưng. đi, đi quỳ gối trước bài vị của mẹ mày, nhận sai với bà ấy. chú tại vũ hết sau một cái, đi tới trước bài vị của mẹ, cung kính quỳ xuống. trên bàn thờ có chồng một chậu hoa ngải tiên mà mẹ thích nhất. Trong hình, mẹ tự ái cười với anh, nhìn anh, ngực chấn động, trái tim bất động, mơ hồ run lên. Nếu như hỏi anh tại sao nhiều năm qua để mặc cha lộng quyền an bài thì mọi chuyện lớn nhỏ của mình đó cũng là vì mẹ bởi vì anh thật có lỗi với người phụ nữ muôn vàn cổ cực sinh ra anh. Bởi vì khi bà còn sống, không có một ngày nào anh không khiến bà lo lắng. Lúc đó anh phản nghịch lại cuồng vọng không biết đã tăng thêm bao nếp nhăn trên lông mày bà còn không mau nhận lỗi với mẹ mày cha lại hung ác đánh một gậy lên lưng chùa tại vũ anh cũng không nhúc nhích nhìn dung nhan của mẹ ở thiên đường phía xa nhẹ nhàng cười mẹ thật xin lỗi còn khiến mẹ thất vọng ở trước mặt mẹ quỳ một ngày một đêm cha vẫn chưa hết thức lạnh lùng ngồi ở một bên mà anh thì cảm thấy mệt mỏi thật cảm thấy mệt mỏi vì dù mình làm thế nào cũng không thể khiến cha vui lòng. Không cho phép mày dạy ngũ, nửa năm sau ngoan ngoãn trở về cho tao. Đây là mệnh lệnh của cha. Anh không muốn tuân theo, nhưng cũng không muốn kịch liệt phản kháng cha, chỉ đành yên lặng quỷ, cho đến một chuỗi thanh âm sau quy luật đột nhiên vang lên và vỡ không khí yên lành, cha ném điện thoại của anh đến cạnh chân anh. Nghe điện thoại đi. Anh bắt máy. chu Tại Vũ, xin hỏi là ai? chu Tiên Sinh, tôi là Tiểu Hương. Phụ tá của Hạ âm Bên tài truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng Hạ tiểu thư muốn gặp mặt anh Có được không? Anh kinh ngạc Hạ âm, thiên tài violin vang danh quốc tế Ở Đài Loan và Nhật Bản Có một đám người mê nhạc của cô Còn thành lập một câu lạc bộ yêu nhạc Cho cô trên mạng Bọn họ gọi thân mật cô là ma nữ Vi Vi là Vi trong Vanessa, Mà Vi cũng là Vi trong violin Cô không chỉ có trình diễn còn tự động sáng tác, tác phẩm dung hợp nguyên tố cổ điển và hiện đại vừa dịu dàng lại cuồng dã, phong cách khác biệt, mỗi album đều bán chạy. không chỉ có tài hoa xuất chúng. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net